Phía Bắc, thành phố Kỳ Châu Bên trong dinh thự của trang viên Trần ra Chỉ vài ngày sau sinh nhật Lần thứ 60 của mình Trần Hùng đã ngồi trên ghế Với khuôn mặt xanh mét Hai tâm phu nhân ở bên cạnh Thì đang khóc nấc. Hàng trăm họ hàng thân thích Trần Gia cũng như là những người hầu của ông đứng với cả vẻ mặt phức tạp. Ở trong đại sảnh rộng lớn nguy nga chỉ có tiếng khóc đau lòng của Hải Tâm Phu nhân hóa ra một giờ trước Trần Gia đã nhận được tin tức rằng Trần Kiếm Đông con trai của Trần Hồng và Hải Tâm Phu nhân đã qua đời. Hơn nữa theo thông tin họ nhận được Trần Kiếm Đông định gây dối với Trần Ninh và muốn giết Trần Ninh ở trên một chiếc tàu du lịch nhưng mà anh ta không biết rằng mình đã chạm trán với các đơn vị hải quân và nô quân ở trong cuộc tập trận chung. Trần Kiếm Đông bị coi là trộm xã hội đen và bị bắn chết tại chỗ. Trần Hồng liên nhìn Hải Tâm phu nhân đang khóc vô cùng buồn bã, ô sốn liền nói: "Thôi đừng khóc nữa, tôi đã lão lòng sối bảy năm rồi đây." Hải Tâm phu nhân lại thút thít. Con trai tôi đã bị giết, ông chỉ là lòng dạ sối bảy, tôi thực sự rất đau lòng." Khi Trần Hồng nghe những lời đó, giọng điệu của ông dịu đi một chút. Ông liền nói ở trong đau khổ Đều là tại bình thường Bà quá mức nuôi chiều nó Khiến cho nó nghĩ rằng bản thân rất lợi hại Nhiều lĩnh ở khắp nơi lần này thì hay rồi Được phải tạng đá rồi Hải tâm phu nhân lại thốt thít Ông không có nương tâm Con trai đã chết Ông không muốn trả thù cho nó Nó lại còn muốn nói nó là không đúng Trên ông trả lời Trả thù nó bị quân đội giết chết Tôi báo thù kiểu gì đây Hải tâm vua nhân rưng rưng nước mắt nướng tiếng để nói Tôi không trách quân đội Cũng không dám tìm quân đội bảo thù Mà nguyên nhân là bởi vì Sự việc này là do Trần Ninh đó Nếu không phải Trần Ninh đã gửi bản đồ và địa ngục 18 tầng vào ngày sinh nhật của ông Không mời một đội tăng lễ đến Để thổi biến sinh nhật thành đám tang, Con trai tôi sẽ tức giận Như vậy sao Nó sẽ đến Trung Hải để tìm Trần Ninh nạp phiền sao Con trai của tôi bị ông mà chết Nó đã bị Trần Ninh khốn kiếp hại chết đó Trần Hùng rất xúc động khi nghe những lời này. Ông cho rằng Trần Kiếm Đông sợ Trần Ninh quay lại, hại Trần Sa, Nên đã đến Trung Hải để giết Trần Ninh. Không ngờ rằng Trần Kiếm Đông lại bất mạng vì bất bình thầy ông. Trần Hùng ôm Hải Tâm Phu nhân và an ủi: Được được được, chuyện này là do tôi sai. Tên xúc vật Trần Ninh này thật đáng hận. Tôi phải đích thân giết nó và trả thù cho con trai chúng ta. Hải Tâm Phu nhân ngại ngọt điện nói. Lão nó già Trần Ninh... Luôn đổ lỗi cho cái chết của mẹ nó Là tội của tôi với cả ông Nó hận nhà chúng ta Nên là nó nằm mơ cũng muốn giết chúng ta đó Ông xem Nó yêu cầu chúng ta phải quỳ ở bên mộ mẹ nó Ba ngày ba đêm để xa hối lại còn có ý làm đáo loạn sinh nhật của ông nữa Lần này nó còn giết cả con trai của chúng ta Lần sau nó ước chừng Sẽ làm phá hủy gia đình của chúng ta Ông ngàn vạn nấn đừng có mềm lòng nha Trần Hùng thì trong lòng có chút so sở Ông cảm thấy rằng Mặc dù đã cắt đứt quan hệ với Trần Ninh, nhưng mà thực sự tự tay giết chết Trần Ninh có chút không nữa. Nhưng mà khi nghe thấy những lời nói của Hải Tâm Phu nhân, sự do dự ở trong mắt của ông biến mất, thay vào đó chính là một nét giết người rất khoát. Ông ta mắt lạnh liếc một cái, lạnh lùng để nói, đừng lo nó nắng, lòng tốt không dẫn binh, yêu không đứng dậy. Trần Hùng tôi có thể tạo ra một thế giới ở phía bắc từ một cậu bé nhà quê trong vòng 40 năm và từ ở trong từ điển của tôi sẽ không có chữ mềm nào. Ông nói xong chầm giọng trầm giọng liền nói, "Hổ nghe lệnh." Ngay lập tức, bốn gã đàn ông vạm vỡ là Huyết Thủ, Nhân Đồ, Bạo Đồ và Ca nà hán. đều thoát ra khí thế khiếp người, bước ra từ hàng ngũ thuộc hạ, đồng thanh nhận nói, "Thần chủ nhân gia lệnh." Trần Hung trầm giọng liền nói, "Lập tức triệu tập tất cả những người yếu tú trong gia độc, theo tôi về phía nam." Tôi sẽ đích thần ra tay xử lý tên con trai nghiệt tự Trần Ninh kia Đúng Thành phố Trung Hải Một trạm xăng Trần Ninh nãy một chiếc ô tô màu đỏ và đang xếp hàng chờ đổ xăng Hôm nay chính là cuối tuần có rất nhiều xe ô tô đang xếp hàng chờ đổ xăng ở trạm xăng Xe hong quy của Trần Ninh đã đợi hơn 10 phút Tống Trinh Đình Tống Trọng Bân và cả mã hiểu nệ ngồi ở trong xe không sao Tống Thanh Thanh thì khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng điện nói Bố Đến phiên của chúng ta đổ xăng chưa ạ? Chờ lâu quá rồi. Cô giáo nói rằng tất cả phụ huynh lên đến trường mẫu giáo đúng giờ để học phụ huynh lúc 9 giờ. Chúng ta sẽ không bị muộn chứ ạ? Tống Thanh Thanh gần đây biểu hiện của cô bé ở trường mẫu giáo vô cùng tốt. Được giáo viên mẫu giáo thưởng bông hoa nhỏ mỗi ngày. Cô đi sớm về muộn. Chính là tấm gương cho các bạn nhỏ trong lớp. Nên này cô giáo thúc trục tất cả phụ huynh học sinh không được đến muộn. Đổng Thanh Thanh rất sợ sẽ đến muộn vào ngày quan trọng như vậy, vì vậy cô lo lắng hỏi Trần Ninh có đến muộn không. Trần Ninh nhìn đồng hồ đeo ở trên tay, sau đó thấy trước mặt chỉ còn lại một chiếc ô tô nên cười nhẹ nói: "Đừng lo lắng mà, đến để chúng ta độ sang ngay thôi. Chúng ta nhất định sẽ có thể đến trường mẫu giáo đúng giờ tham hòa họ gia họp phụ huynh mà." Đổng Thanh Thanh sau khi nghe lời này cũng thở phào nhẹ nhõm, cười khúc khích. "Vâng ạ." Lúc này chiếc xe đổ xăng ở phía trước đã đổ đầy xăng và bắt đầu rời đi. Trần Ninh đang chuẩn bị lái xe không quy đổ để đổ xăng, nhưng mà đúng lúc này một chiếc mercedes trị giá hơn một triệu tệ bất ngờ phóng từ ngoài cây xăng vào, cùng với cả đoàn xe đang xếp hàng đổ xăng. Trước khi chiếc xe không quy của Trần Ninh di chuyển, chiếc xe mercedes này đã lao đến chiếc đầu xe của Trần Ninh không chút do so dự vào vị trí đổ xăng trước. Trần Ninh sắc mặt trầm xuống. Tống Sinh Đình không khỏi nhíu mày. Người này, sao nãy là như vậy chứ? Mọi người đang xếp hàng, sao cô ta trực tiếp nhảy vào đây? Cô nhân viên cây xăng làm nhiệm vụ đổ xăng cũng hơi ngượng ngùng. Cô gõ cửa kính xe cười trưa. Cô này, hôm nay là cuối tuần, nhiều người xếp hàng xe đổ xăng. Cô vui nòng xếp hàng chân rồi đổ xăng được không? Cửa sổ xe kéo xuống, và trên ghế nái là một người phụ nữ mặc trang sức và đeo một cặp kính dầm. Người phụ nữ này chính là vợ của nhà giàu nổi tiếng Nơm Hải ở tỉnh Giang Nam, Cao Thiến. Cao Thiến ngạo nghến liếc nhìn nhân viên chạm đổ xăng ở bên ngoài xe. Liền lấy ở trong túi sách ra. Một ngàn đô la và rắc ra ngoài cửa sổ. Như là một kẻ ăn mày. Rồi lạnh lùng liền nói. Xếp hàng cái gì chứ? Đổ xăng cho tôi. Tiền được thưởng thêm cho cô đó. Ngoài ra, lần sau có đừng gõ kính cửa xe của tôi. Xe của tôi là một chiếc Mercedes nhập khẩu. Gõ hỏng rồi. Cô không có đền nổi đâu. Cô nhân viên cây xăng nhìn mấy tờ tiền ở trên sàn. Rồi lại nhìn người phụ nữ cao ngạo trên xe sắc mặt trắng xanh, đinh thuyết phục đối phương lại xếp hàng đổ xăng. lúc này trần ninh đã xuống xe đi tới. trần ninh lạnh lùng liền nói với cả cao thiến trong chiếc xe: mọi người đều xếp hàng, sao cô lại không xếp hàng đổ xăng thế? cao thiến nhớ tới trần ninh, sau đó lại nhìn chiếc xe không quy của trần ninh từ gương chiếu hậu, sau đó có môi kinh thượng liền nói: lái chiếc xe lội đẹp, rẻ tiền, không có tư cách nói chuyện với tôi. đổ xăng chiếc xe tốt hơn thì hãy nói chuyện với tôi. trần ninh nghe lời không nói nữa, quay người lên xe. Cao Thiến, các nhân viên chạm xăng và những chủ xe xung quanh chờ đổ xăng cho rằng Trần Ninh đã bị chóng. Sau khi lên xe, Trần Ninh ra lệnh cho người nhà thắt dây an toàn, rồi ôm con, sau đó khởi động xe, đạp ga trực tiếp. Cao Thiến, người đã ngồi trên chiếc xe của mình tự hào, nghĩ rằng mình đã nhảy vào háng. Người nghèo, kiết xác có thể làm gì tôi đây? Lúc này, nhân viên cây xăng ở bên cạnh đột nhiên kêu lên. Cao Thiến chưa hoàn toàn hiểu ra chuyện gì đang xảy ra chiếc xe hóng quý ở phía sau đã đâm vào xe của cô. Chiếc xe của Trần Ninh nhìn bề ngoài giống như là một chiếc xe 200.000 tệ, nhưng mà thực chất chính là một chiếc xe tàng hình trị giá tới hơn 20 triệu, đâm trực diện vào chiếc xe ở phía trước kia, và tất cả đều vỡ nát. Toàn bộ chiếc Mercedes vọt ra phía trước, lao thẳng xuống dưới mương nước ở bên đường. Trong chiếc xe, Mercedes đổ nát, tiếng la hét hoảng loạn và những lời chửi rủa điên cuồng của Cao Thiến. Các nhân viên tại cây xăng cũng như là các chủ xe xếp hàng xung quanh đều bị sốc. Trần Ninh hạ kính xe xuống, cười nhìn nói với cả người đổ xăng. Xin chào, đổ xăng giúp tôi. Tôi rất vội. Cô nhân viên sau cú sốc vội vàng cổ vũ Trần Ninh. Cô nhìn chiếc xe cỏ đỏ của Trần Ninh hầu như là không bị hư hại gì và nhìn vào đuôi xe Mercedes của Cao Thiến bị dập nát và rơi xuống mương ở ven đường. Trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác thích thú thầm nghĩ. Thật tuyệt vời nhé, quý ông này đúng thật là tuyệt vời. Vào khoảng 9 giờ, gia đình của Trần Ninh đã đến trường giờ mẫu giáo Táo vàng và tham gia buổi họp phụ huynh đúng giờ. Sân chơi của trường mẫu giáo đông nghẹt phụ huynh và học sinh. Hiệu trưởng trường mẫu giáo đã nói chuyện với cả một số giáo viên, động thân kết quả hoạt động và thành tích gần đây của các em hướng tới tương lai và cho biết rằng kế hoạch giáo dục tiếp theo. Đồng thời Trường mẫu giáo đã cũng tuyên dương một số trẻ có thành tích xuất sắc về đạo đức, trí tuệ và thể chất Trong đó có Tống Thành Thành. Gia đình Trần Ninh đã tháp tùng Tống Thanh Thanh lên trên sân khấu để nhận bằng khen. Hàng trăm phụ huynh và trẻ em đã vỗ tay tại hiện trường. Lúc này chợt nghe có tiếng động cơ xe chói tai Một chiếc Maybach và năm chiếc Audi xông vào trường mẫu giáo. Hai bảo vệ ở cổng trường mẫu giáo suýt bị hất tông. Các giáo viên, phụ huynh và học sinh có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng. Một số xe ô tô đã nào vào trong trường mẫu giáo và sau đó dừng lại ở trên sân thể thao. Lâm Hải mặc một bộ vest cao cấp đặt may riêng và vợ cao thiến bước xuống chiếc xe máy bay. Cùng với nước đó làm chiếc ẩu địa khác và hai mươi vệ sĩ đẳng đẳng sát khí. Lâm Hải nhau mắt nhìn hàng trăm giáo viên, phụ huynh và học sinh tại hiện trường rồi nảnh đồng điền nói Ai là chủ chiếc hồng quê ở bên ngoài? Ai đâm vào xe của vợ tôi rồi đẩy cô ấy xuống mường? Màu lăn ra đây cho tôi Mọi người ở hiện trường nhìn nhau Thậm chí có người còn nhận ra đâm Hải Và thốt lên Trời ơi chính là đâm Hải kìa Người giàu thứ mười ở tỉnh Giang Nam của chúng ta Ông chủ Lâm đó Khi mọi người nghe đến thân phận của đâm Hải Tất cả mọi người càng thêm không rõ Tất cả đều nhìn xung quanh Cho rằng ai đã xúc phạm đến ông chủ lâm Đây chính là tiết tấu của kết cục rồi Đôi mắt cao thiến trở lên sắc bén Nhìn thấy gia đình Trần Ninh trên sân khấu Cô ta lập tức thể hiện sự căm ghét, chỉ vào Trần Ninh và lớn tiếng để nói: "Chàng ạ, chính là anh ta đó đã lái một chiếc xe ô tô nội địa bị hỏng, đâm nát chiếc Mercedes của em và đẩy em phải rơi xuống cái hố hôi thối đó." Lâm Hải nhìn theo hướng mà Cao Thiến chỉ và sau đó nhìn thấy Trần Ninh và Tống Xính Đình. Khi nhìn thấy Trần Ninh và Tống Xính Đình, tâm tình không khỏi sượng lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Thương hiểu mà anh ta làm đại diện hàng chục chuỗi cửa hàng vì cuộc gọi của Trần Ninh. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa trong vòng 10 phút. Anh ta cũng biết, Trần Kiếm Đông đến gây hấn với Trần Ninh, nhưng cuối cùng vẫn là Trần Kiếm Đông bị chết. Trần Ninh ở trong mắt anh ta đột nhiên trở nên khó hiểu. Vì vậy, khi nhìn thấy Trần Ninh, sắc mặt của anh ta kinh hãi thay đổi. Cao Thiến không nhận ra sự thay đổi trong biểu hiện của chồng mình. Cô ta ngả mạn nói với cả gia đình Trần Ninh. Thằng khốn kia, giờ tao xem mày rằng chạy đi đâu đây? Gia đình của mày lập tức lăn xuống niêm sạch sẽ đôi giày bạn này cho tao. Các bậu phụ huynh một phèn hú phía trước cảnh tượng này. Thậm chí nhiều em nhỏ không khỏi xích ra. Các cô và các chú giữ và gây quá kiệt. Trần Ninh thì trịnh thượng nhìn tới nam Hải và Cao Thiến. Khuấy miệng hơi nhếch lên Lại là hai người. Thì ra là vợ chồng. Xem ra thật sự không phải là một nhà không vào nhà rồi. nam Hải, anh có chắc muốn tôi năn xuống xin lỗi vợ anh bằng cách nghiếm dày của cô ta không? Mặc dù Năm Hải cảm thấy Trần Ninh không thể sỏ xét nhưng anh ta cũng không đành lòng cúi đầu trước Trần Ninh trước mặt và và rất nhiều người ở hiện trường anh ta cán viên đạn để nói Trần Ninh đấu Chính đình các người bắt nạt vợ tôi cũng nên đưa ra lời giải thích chứ Cao Thiến để nói lớn đôi giày cao gót phiên bản giới hạn LV của tôi đã bị nước bẩn của cái mương bụi thối ghe nằm bẩn rồi gia đình của họ phải quỳ xuống trước mặt tôi hôm nay và liếm sạch sẽ đôi giày của tôi chuyện này mới xem như là kết thúc được Trần Ninh thì cũng không thèm nhìn Cao Thiến Chỉ nhìn tới nam Hải nhàn nhạt nhìn nói Bây giờ đem cô vợ đanh đá của anh cút đi Tôi sẽ coi như chuyện này không xảy ra nam Hải bị Trần Ninh chọc tướng vẻ mặt trở nên dứt tợn <cười> Trần Ninh à Anh thật sự quá đề co bản thân rồi Hôm nay tôi nhất định phải yêu cầu anh Cho tôi một lời giải thích Nếu không gia đình của các người Đừng mơ tưởng có thể bước ra khỏi Cộng trường mẫu giáo này Phái miệng của Trần Ninh hơi nhếch nền Anh muốn tôi cho anh một lời giải thích Được tôi sẽ cho anh một lời giải thích Trần Ninh nói xong, lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi điện thoại cho trưởng Đào Đông Nâm ở tỉnh Trang Nam. Lanh Nùng liền nói, Lão Đào à, ông có biết một người tên Nâm Hải không? Tôi nghe nói rằng việc kinh doanh của ông ta rất lớn và nó không sạch sẽ đâu. Ông có thể giúp tôi điều tra một chút không? Tình trường Đào Đông Nâm lớn tiếng, trong lòng của ông ta lại mắng thật tệ Nâm Hải. Cái tên khốn nạn này, chọc tức ai đã không chọc. Lại chọc đến nhân vật lớn này rồi, muốn tìm đường chết đây mà. Tuy nhiên thì Lâm Hải suốt cuộc cũng là người giàu nằm trong top 10 ở Giang Nam. Và anh ta cũng đóng không ít thuế cho Giang Nam hàng năm. Vì vậy Đào Đông Nâm đã nhanh chóng thuyết phục. Trần Ninh à, đừng tôi tức giận mà. Ông ta nói muốn cùng với cả Lâm Hải nói vài câu. Trần Ninh liền đưa điện thoại cho Lâm Hải. Lão Đào kêu anh nghe điện thoại. Lão Đào, ai vậy? Lâm Hải nghi ngờ trả lời điện thoại. Vừa nghe được câu nói đầu tiên của người đối thoại. Cả người run lên run dậy để nói, tình trạng đau. Khuôn mặt của Cao Thiến thay đổi rõ rệt. Khi cô nghe thấy tiếng kêu của chồng cô, cô kinh hãi nhìn tới Trần ninh Cái gì? Trần ninh này phải mà biết cả tình trạng ơ. Ngoài ra, Trần ninh dường như là nói chuyện với tình trạng bằng giọng điệu giống như là cấp trên với cấp dưới. Phát hiện này khiến cho cơ thể của Cao Thiến bắt đầu run lên, nhận ra rằng mình đã có thể gây ra một thảm họa rồi. Chắc chắn khi nâm hải nghe máy, anh ta sẽ không ngừng cúi xuống cật đầu. Về mặt đây kinh hoàng, liên tục điện nói Vâng vâng, tôi biết, tôi biết rồi Tôi sẽ xin lỗi và xin anh ấy tha thứ Cuối cùng Đầu môi của Nam Hải trắng bệch, mồ hôi nạnh Tay run run đưa điện thoại lại cho Trần Ninh Giọng nói run run Anh Trần à, tin trưởng Nói, muốn nói chuyện với anh Trần Ninh dừng dưng nhận điện thoại Alo Đào đông Nam cười điện nói Thiếu sói à, tên khốn Nam Hải kia đã biết sợ rồi Tôi đã yêu cầu hắn nhận lỗi nếu hắn có thái độ tuấn hãy xem xét tha cho hắn một lần nếu ngài còn không hài lòng thì tôi sẽ xử lý nghiêm khắc hắn trần ninh cúp máy và không có bình luận gì hết lâm hải vợ của hắn đã mất đi sự kiêu ngạo vừa rồi thay vào đó họ trở nên vô cùng sợ hãi run rẩy xin lỗi trần ninh lâm hải khó khăn liền nói anh trần à tôi sai rồi xin đừng nhớ tới kẻ ác này nữa xin nại tha cho tôi một lần được không cao thiến cũng run run liền nói anh trần tôi cũng đã sai rồi Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ lái xe bửa bãi, không có trật tự nữa. Tôi đến đây để xin lỗi mà. Trần Ninh chỉ vào vị trí cột cờ ở trên sân thể thao, lạnh lùng liền nói: Các bè mẫu giáo, nếu như phạm lỗi phải đứng ở đây đó. Vợ dòng các người dùng cột cờ đặt chạm phạt để làm gương cho các cháu mẫu giáo, phạt đến khi họp phụ huynh xong thì cút. Hiệu trường chồng mẫu giáo và giáo viên có mặt tại hiện trường, cũng như là phụ huynh và học sinh tất cả Đều nhìn chăm chăm vào lời nói của Trần Ninh. Trần Ninh thực sự trừng phạt lâm hại. Người đứng ở trong top 10, người giàu nhất tỉnh Giang Nam. Đây, chuyện này khiến cho mọi người cười cũng không dám cười rồi. Điều khiến mọi người choáng váng hơn cả là lâm Hải và cao thiến đều không dám chống lại cúi đầu. Thành thần đi tới dưới cột cờ, nghĩ về việc đứng phạt. Trần Ninh cười và nói với cả những đứa trẻ có mặt tại hiện trường. Làm việc xấu sẽ bị trừng phạt. Các bạn học sinh sau này phải tuân theo các quy tắc, đừng có học theo bọn họ làm việc xấu nhà. thầy vai trò nhà trường cũng như là đông đảo các bậc phụ huynh không khỏi vô tay tán thưởng. Trần Ninh thực sự đã dạy cho bọn trẻ một bài học sống động. Cặp đôi của Nam Hải và Cao Thiến cúi đầu xấu hổ và phẫn nộ, cả hai thực sự là nhìn muốn chết rồi. Đối với vợ chồng Nam Hải và Cao Thiến, có lẽ hôm nay chính là ngày mất mặt nhiều nhất trong những năm qua. Lông túng đứng dưới cột cả hơn một tiếng đồng hồ cho đến khi cuộc họp phụ huynh nớp mẫu 6 kết thúc. Họ nhận được sự đồng ý của Trần Ninh và sau đó họ bỏ chạy trong tuyệt vọng. Trước đó, Trần Ninh đã gọi điện thoại yêu cầu đóng hàng chục chuỗi cửa hàng của anh ta chỉ trong vòng 10 phút và Trần Kiếp Đông đã bị bắn chết trước mặt của Trần Ninh một cách khó hiểu. Lâm Hải nghi ngờ Trần Ninh có thân phận không bình thường. Hôm nay anh ta gần như là chắc chắn rằng Trần Ninh nhất định không đơn giản. Nếu không, tình chồng cũng sẽ không cung kính trọng mà lại nghe lời Trần Ninh như vậy Vợ chồng của Đâm Hải đến Trung Hải lần này Trước tiên là để thăm họ hàng Sau đó là để giải quyết chuyện bị chiếm đoạt chuỗi cửa hàng của Phạm Nhưng mà sau khi phát hiện ra thân phận của vợ chồng Trần Ninh không bình thường Hai vợ chồng quá là sợ hãi nên đã không dám ở lại Trung Hải nữa Cùng ngày thì anh ta đã liền trốn trở về tỉnh Nị Đị, Định cất cái đuôi trở lại làm người Lâm Hải nhận được thông báo ngay sau khi trở về tỉnh Nị. Trần Hùng, người đứng đầu dòng họ nhà Trần ở phía Bắc, gần Giang Nam. Hiện ông ta đã ở Sơn Trang nghỉ mát và gọi Lâm Hải. Trần ở Sa đến rồi. Lâm Hải biết những gã khổng lồ ở phương Bắc này hồng mạnh từ cỡ nào. Thậm chí còn biết rằng Trần Hùng độc ác. Vì vậy, anh ta vội vàng đến gặp Trần Hùng ở Sơn Trang nghỉ mát. Trần Hùng nhìn thấy Lâm Hải. Ông ta bình tĩnh, hỏi về tai nạn của Trần Kiếm Đồng. Lâm Hải kể lại toàn bộ sự việc. Nhưng mà tên này rất là gian xạo Cố tình che giấu nghi ngờ thân phận của Trần Ninh Không đơn giản kia Anh ta một mặt là không rõ Trần Ninh rút cuộc là gì Mặt khác hận Trần Ninh đến chết Bởi vậy anh ta vẫn rất là mong muốn Mượn tay của Trần Hùng giết chết Trần Ninh Nghe nầm Hải nói xong Trần Hùng hơi như mày Xem ra thì nguyên nhân khiến con trai Trần Kém Đông Của tôi chết ở tỉnh Giang Nam này Chẳng qua là do nó quá xui xẻo thôi Tình cờ chúng phải một cuộc tập trận và đã bị giết như là một tên xã hội đen. Không phải rằng là cái tên nghệ tử, súc sinh Trần Ninh kia, lợi hại gì cả. Lâm Hải đi cùng, cẩn thận như nói. Trần nói già, ngày mai là mừng thọ 70 tuổi của bố Niu Trấn Bình, tổng chỉ huy quân khu Giang Nam. Trần Ninh rút cuộc là cùng người ở trong quân đội có quan hệ gì. Ngày mai có thể đi chúc thọ Niu nói già. đồng thời nghe ngóng một chút, không chừng lại biết được đó. Trần Hồng hai mắt sáng lên khi nghe cầu nói. Trước đây tôi với cả tướng Quân Lưu Chấn Bình không có quan hệ, hầu như là không quen biết nhau. Lần này tôi chúc sinh nhật bố anh ấy, vừa vặn có thể kết bạn, đồng thời tôi có thể hỏi thăm chi tiết về Trần Ninh rồi. Thành phố Trung Hải, điện tử đang báo cáo với Trần Ninh qua điện thoại. Điện tử liền nói: "Thiếu gia, những người Trần gia đều đã bị đưa đến biên giới ở phía Bắc để cải tạo lao động." Trần Ninh nhả giọng điện nói: "Tốt." Điên trưởng này Điên nói, còn một chuyện nữa, ngày mai là mừng thọ 70 tuổi của bố tổng chỉ huy quân khu Giang Nam Lưu Trấn Bình. Anh và Lưu Trấn Bình có quan hệ tốt, không biết có nên cần chuẩn bị quà để tặng qua đó không ạ? Trần Ninh cười điền nói, ha <cười> ha, khi tôi ở Giang Nam đã làm phiền não Lưu không ít lần. Tôi là đồng nghiệp với ông ấy, ngày mai cũng coi nhau như là anh em trong nhà. Lê Bài đã là đại thọ 70 của Lưu lão Gia là ngày vui tôi đích thân sẽ mang quà tặng điền trừ à, anh thu xếp giúp tôi một chút đi điền trừ trầm giọng liền nói vâng trần ninh nhẹ giọng liền nói còn có chuyện khác không có điền trừ nói một cách thận trọng thiếu gia trần hùng biết được cái chết của trần kiếm đông liền đã dẫn theo tứ hổ trần ra. và cả đám người hung hãn đến giang nam xem ra ông ta đang tìm cậu để tính sổ đó cái miệng của trần ninh hơi nhếch lên ông ta đang muốn giết tôi ông ta ở đâu Điên trừ thưa, Trần Hùng và đoàn Tùy Tùng đã đến thành phố tỉnh Giang Nam, tạm trú ở trong khu nghỉ dưỡng trên nối. Trần Hùng dường như là có chút kiêng dè với cậu. Nghe nói rằng ngày mai ông ta sẽ tham gia dự lễ đại thọ của Lưu Lão Già để dành sự yêu ái cho nhiều tướng quân và nhân cơ hội đó để hỏi thăm cậu. Điên trừ trầm giọng đại niên nói, thuộc hạ đã phải nhắc nhở những người trước rằng nếu như ngày mai đích thân đến tham dự tiệc sinh nhật của Lưu Lão Già, Rất có thể sẽ gặp mặt Trần Hồng. Trần Ninh ánh mắt trở lên sợ hơn, chậm rãi điện nói. Không thành vấn đề, tôi đã để lại nơi. Tôi yêu cầu Trần gia quỳ ở mộ mẹ tôi sáng hối trong vòng một tháng. Tôi và ông ta sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi. Chỉ là thời gian gặp sớm hơn mà thôi. Sáng hôm sau, Trần Ninh đáp máy bay đến tỉnh Lị. Ngoài điện trường và bắt hộ vệ thì còn có hoạt động khác. Ban đầu... Trần Ninh đưa Tống Sinh Đình và Tống Thanh Thanh đến bữa tiệc đại thọ của Nưu Nói Sa. Nhưng mà khi biết rằng Trần Hồng sẽ xuất hiện, anh đã xua tan đi ý định này. Trần Ninh không muốn lay sang vợ con vì mỗi hận với cả bố ruột của mình. Hận nữa, Tống Sinh Đình gần đây rất bận rộn công việc. Cô đã cùng anh đến tỉnh Nị mà không gặp trở ngại gì. Ngược lại Động Kha, ở trong hai ngày nghỉ hè vừa rồi, cô biết được rằng Trần Ninh sắp đi tỉnh Nị vì vậy nhất định muốn đi theo. Trần Ninh không còn cách nào khác, đành để cô đi theo. Tỉnh nghị vùng ngoại ô, một khu trang trại rất cũ. Khu trang trại kín đáo này hóa ra là quê hương của tổng tư lệnh Giang Nam Lưu Trấn Bình. Bố của Lưu Trấn Bình, Lưu Hiển, là hiệu trưởng của một trường trung học nhưng ông đã nghỉ hưu. Ông bình thường ở đây dưỡng già, trồng hoa và đánh cá, vẽ và viết, chơi và siêu tầm, và cuộc sống một cách ẩn dật, nhàn rỗi. Nhưng hôm nay cuộc sống yên bình của ông Niu Sa đã bị phá vỡ. ở trong sân có đèn đường, lễ đường, xe cộ đủ loại đậu ở trước sân, rất nhiều người đến chúc mừng sinh nhật ông. Lưu Trấn Bình mặc trang phục giản dị và đưa một nhóm người nhà đi cùng với cả Niu Nõa Sa để chào đón họ hàng và bạn bè. tại hiện trường không có thủ lĩnh cũng không có cấp dưới của Lưu Trấn Bình, bởi vì Lưu Trấn Bình không nói gì. Bất cứ ai làm việc ở trong hệ thống Không được phép tham dự tiệc sinh nhật của bố ông ấy Mở tiệc đại thọ lần này Ông không có chiêu đãi đồng nghiệp Chỉ có người thân và bạn bè Vì vậy hầu hết những người đến Chúc mừng sinh nhật của Niu Nó Sa Đều là những người thân và bạn bè Của gia đình nhà ông Niu Lúc này đột nhiên nghe thấy có người kêu Ngoài cửa Trần Hồng Nó Sa Tự Trần Gia ở Châu Kỳ Đến chúc thọ Trần Hồng cùng với cả một nhóm người tùy tùng đi vào trên mặt mang theo nụ cười đưa cho lưu chấn bình liền nói xin chào lưu tướng quân lưu nó ra khỏe mạnh trần mẫu chúc lưu nó ra phúc như đồng hải thọ tị nam sơn lưu nó ra cười liền nói tốt tốt tốt lưu chấn bình cũng cười liền nói trần nó ra rộng tâm rồi trần hùng cười liền nói tôi tùy tiện tới không có chuẩn bị ní vật nhưng mà trần mẫu là chủ tịch danh dự của hiệp hội thư pháp phường bắc viết về những chữ có chút cũng dùng được không bằng trần mỗ sẽ viết cho lưu đó ra một vài chữ phúc để làm quà tặng lưu đó ra luôn đã thích vẽ và viết và ông cũng rất thích sưu tầm các thư pháp và hội họa ở nữa bất kể thư pháp và hội họa đều là của các họa sĩ nổi tiếng chỉ cần ông ấy nghĩ rằng là tác phẩm hay thì ông ấy đều yêu thích ông nghe nói rằng trần hồng là chủ tịch danh dự của hiệp hội thư pháp miền bắc Muốn viết thư pháp cho ông ngay tại chỗ, ông ta lập tức có chút hứng thú cười nhìn nói. Được, được, mau kêu người chuẩn bị bút, mực và giấy. Nhiều khách mời xung quanh cũng tò mò vây quanh, muốn xem rằng nối viết của vị chủ tịch danh dự hội thư pháp miền bắc Tuy nhiên, trước khi người họ đưa bút, mực và giấy, đột nhiên thì một làn sóng khách khác kéo đến. Người gắt cửa chào khách ở cửa hét lớn. Cậu Trần từ tập đoàn Ninh Đại đến chúc mừng đại thọ của Lưu lão Gia. Trần Ninh mang theo điền trừ, Động Kha và những người khác hành quân về phía trước. Tiểu tử Trần Ninh đại diện cho tập đoàn Ninh Đại. Chúc Lưu lão Gia tài lộc như núi và hạn sự như ý. Lưu lão Gia không biết Trần Ninh nhưng mà vẫn rất khách khí cười niềm nói. Được, được, được. Người đến đảo khách mau ngồi xuống. Trần Hùng nhìn thấy Trần Ninh sắc mặt của ông ta tối sầm lại. Ánh mắt đặc biệt sắc bén. Như là lúc người bố nghiêm khắc nhìn thấy nghịch tửa, biểu cảm của ông ta trông rất xóa người. Trần Ninh vẻ mặt bình tĩnh, chỉ coi Trần Hồng như người xa lạ, bình tĩnh ngồi xuống. Lúc này, người hầu đã chuẩn bị sẵn bút, giấy và nghiên mực. Lưu Lão Gia cười điện nói với cả Trần Hồng. Trần Tông, mời tới. Đến đây mau, đến để hiện trường phóng bút để cho não phu mở rộng tầm mắt nào. Trần Hùng nước mắt nhìn tới Trần Ninh hữu ý hay là vô ý, sau đó cười nói với cả lưu lỡ Già. Vâng. Nói xong, Trần Hùng đặt bút lên. Trước mặt của mọi người, ông ta phùng tay viết một bài thơ độc đoán của Chu Nguyên Trường. Giết một triệu binh sĩ ở Giang Nam, gâm thắt nưng đẫm máu. Khi nhìn thấy điều này, thì tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều ra họ lời tốt. Ngay cả lưu lỡ Già cũng sáng lên chữ viết của trần hồng rất táo bạo và độc đoán mặc dù bức thư pháp này của trần hồng không phù hợp lắm trong ngày sinh nhật nhưng mà lưu lã ra cho rằng trần hồng đang khen con trai mình con trai của ông ta là lưu chiến bình là tổng tư lệnh của sài nam trần hồng đến đây chúc mừng sinh nhật ông hẳn là cũng hướng về phía của thân phận con trai ông mà đến vì vậy không có gì ngạc nhiên khi những lời nể của trần hồng đã địt nột con trai mình nhưng mà khi trần ninh nhìn thấy lời này Khoái miệng của anh hơi nhếch lên. Tất nhiên rằng Trần Ninh đã biết rằng Trần Hùng được viết là cho anh. Trần Hùng đang biểu tình với cả anh. Ông ta đã dùng thư pháp để truyền tải một thông điệp đến Trần Ninh. Tôi đã giết quá nhiều người và thanh kiếm ở trên tay của ông ta vẫn còn dính máu. Giết thêm anh thì cũng chẳng là gì cả. Chắc chắn sau khi Trần Hùng viết xong, thì ông ta liếc nhìn tới Trần Ninh, cố ý hay là vô ý, trong mắt có sát ý. Trần Ninh thì khẽ cười đứng lên nhàn nhạt liền nói. Lúc tôi đến, nghe người ta nói rằng Lưu Tướng Quân nói mọi người không được phép mang quà đến mừng sinh nhật, cho nên cũng không có chuẩn bị quà sinh nhật. Vì có bút mực ở đây, thì tiện đây tôi cũng sẽ viết một đoạn xấu xí và đưa nó cho Nưu Nó ra như là một món quà. Nghe được lời nói, Nưu Nó ra tỏa bỏ liền nói. Chàng trai trẻ cũng biết thư pháp, ừ. tâm tình tốt, cầu đến viết để tôi xem. Trần ninh làm phần của mình và cầm cây bút lên một cách bình tĩnh, sau đó bắt đầu điển viết. Và nó hóa ra chính là một cơ thể mỏng bằng vàng, lét chữ đẹp, sắc nét, chỉ có hai dòng thơ ra từ ở ngoài bút của anh. Dùng nhầm giấm thành mực, nửa đời người chua xót trên giấy. Nói hay, khán giả lại hoan hồ, lưu đó ra hảo hứng để nói, chàng trai, cậu là một thân vàng mỏng, người có thể viết được hay hơn cả ta. Đã từng thấy rất là nhiều bậc thầy thân vàng mỏng rồi Cậu có sức hấp dẫn của tổng Huy Tổng đó Ngay cả Lưu Trấn Bình, Đồng Kha và những người khác đều kinh ngạc nhìn chữ của Trần Ninh Lưu Trấn Bình cảm thấy rằng Cái nhân vật của Trần Ninh này là một cái móc vàng và một cảnh sát Và anh không có phường bán Đồng Kha không biết nhiều về thư pháp Cảm thấy rằng hai bài thơ của Trần Ninh và quá thấm thiế Đồng thời lại nhìn tới Trần Ninh đầy tự hào và nghĩ Anh rể của mình rất giỏi đàn, cờ, thư pháp và hội họa vô song ở trong tiền hạ rồi. Nhưng mà người khác tại hiện trường thì lại có cảm xúc khác nhau khi họ nhìn vào nhân vật của Trần Ninh. Thứ mà Niu Nó Gia nhìn thấy chính là kỹ năng thư pháp của anh. Thứ mà Lưu Trấn Bình nhìn thấy lại là tính cách sắc sảo của Trần Ninh. Và những gì Đồng Kha thấy thì lại là những cảm xúc tinh tế của Trần Ninh. Đối với Trần Hồng, ông ta có một sự hiểu biết khác thường về Trần Ninh. Trần Hùng cảm thấy rằng nhân vật Trần Ninh này được viết hoàn toàn bằng giọng điệu của mẹ Trần Ninh. Như thể rằng mẹ của Trần Ninh đang than thở cho thân phận quất hận của anh. Trần Hùng nhìn tới nhân vật này như là nhìn thấy người vợ cũ, đã khuất của mình đang đứng ở trước mặt. Trách móc ông ta, bỏ rơi vợ và con trai mình, kết tội ông ta, số phận bất công Trần Hùng sắc mặt xanh mét, nhìn tới Trần Ninh vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Trần Ninh tình cờ viết một dòng ký sự nhỏ, ở bên cạnh bức thư pháp này, đó chính là ngày tháng. Trần Ninh vừa viết xong ngày tháng, Lưu Lão Gia lập tức kêu lên: "Ôi chao, cậu ghi sai ngày tháng rồi, hôm nay là ngày mùng 1 âm lịch mà, không phải là ngày mùng 10 âm lịch." Trần Ninh cố ý lộ vẻ kinh ngạc. "Sai ngày ư?" Khi Lưu Lão Gia và những người khác nghe những lời nói của Trần Ninh, họ không thể không cười, mọi người đều cho rằng Trần Ninh rất hài hước. Tuy nhiên, Trần Hung lại không thể cười, ông biết Trần Ninh không có viết nhập ngày tháng Trần Ninh đã cố ý viết ngày đó là ngày 10 Và ngày đó được viết cho ông ta Lý do rất đơn giản thôi Hạn chót Để Trần Ninh yêu cầu tất cả mọi người trong gia đình họ Trần Quỳ gối và thú tội trước mộ mẹ của Trần Ninh Chính là ngày 10 âm lịch trong tháng này Trần Ninh đang nhắc nhở Trần Hồng rằng Trước ngày mùng 10 Nếu như Trần Gia không đến mộ mẹ của anh Quỳ xuống sừng tội Thì Trần Gia sẽ kết thúc Các bắp thịt nơi khóe mắt của Trần Hồng nhói lên. Huyết áp tăng vọt, sát ý chằm chằm nhìn tới Trần Ninh. Nếu như ánh mắt có thể giết người, phòng chừng rằng Trần Ninh đã bị Trần Hùng giết tới mấy lần rồi. Không nâu sau, bữa tiệc sinh nhật của lưu não ra bắt đầu. Trần Ninh và nhóm người của anh chỉ uống hai cốc chút thọ rồi giải đi. Trần Hùng thì không vội vàng giải đi. Ông uống một hơi thật là ngon và cùng với cả Lưu chiến Bình đến cuộc cuối của bữa tiệc. Cuối cùng, Lưu đã ra về phòng nghỉ ngơi, sớm vì là tuổi cao. Hầu hết các khách khứa cũng đã rời đi. Nhưng mọi người còn lại cùng với cả Lưu Trấn Bình uống rượu, đều nằm ở trên bàn xay khướt rồi. Ở trên bàn tiệc của chủ nhà, chỉ còn lại Lưu Trấn Bình và cả Trần Hồng. Lưu Trấn Bình cười niềm nói, Ngày thường, Lưu Mỗ không bao giờ uống rượu ở trong quân đội. Ngày nãy hôm nay cũng chính là sinh nhật của bố tôi. Ở quê cũng có một số người thân bạn hiểu, cũng như là khách ở phương xa đến. Hôm nay tâm trạng tôi rất vui, và tôi uống rất ngon. Đã lâu rồi, tôi mới được uống một cách thú vị như vậy đó. Trần Hùng thì cũng hơi say, nhưng mà những người khác thì lại không say. Ông ta cười nhìn nói, <cười> Được uống chèo với Lưu Tướng Quân, thậm chí là vinh hạnh mà. Tôi về sau có thể thổi phòng cho một trận rồi. Lưu Trấn Bình cười nói, <cười> Còn với tôi uống chèo, không có gì là vinh hạnh cả. Mà dần da của ông mới thực sự là càng vinh hạnh đó. Sự Vinh Quang và Lưu Chấn Bình nói đến Thực sự là ám chỉ sự xuất hiện Của một nhân vật sống như Trần Ninh Từ gia đình họ Trần Ông tổ của Vinh Quang Nhưng mà Trần Hồng thì lại không biết Ông ta muốn nói gì Và chỉ nghĩ rằng Lưu Chấn Bình đang nói một cách tự tế thôi Ông không để tâm Chỉ thay đổi chủ đề, cố ý hay là vô thức Nên nói Mà này, Lưu Tổng à Đứa nhỏ tên Trần Ninh có quan hệ tốt với gia đình của anh không Nó thực sự đến chúc sinh nhật Cha anh ư Lưu Chấn Bình cười nền nói Nhẹ như nước Trần Hùng nghe được điều này Thì vui mừng khôn chết Cho rằng mối quan hệ giữa Trần Ninh và tướng quân Lưu là yếu như nước Không có tình bằng hữu. Có vẻ như là Trần Ninh không được mời Mà đến để định nọt rồi Ông ta không hề biết rằng Ý của Lưu Trấn Bình nói là Tình bạn của anh ta Luôn là như nước Gắn liền với nhau Luôn liền mạch. Trần Hùng ngay lập tức tò mò liền hỏi Trần Ninh thật sự có hậu thuẫn nào hay không Chẳng hẳn như là có liên quan đến quân đội không Lưu Chí Bình giả vào uống rượu say, nhảo mắt liên hỏi. "Trà nào ra? Vì sao ông hỏi chuyện này chứ? Chẳng lẽ ông với cậu ấy có mâu thuẫn, sao lại hỏi cậu ấy chi tiết tới như vậy?" Trần Hùng đỏ mặt bằng khi nghe những lời nói đó rồi lại bộc bạch. "Đúng là tôi có mâu thuẫn với cậu ta, là ân oán sâu nặng." Lưu Chí Bình vẻ mặt không có hứng thú trợn tay nhìn nói: "Ai, cậu ta trong quân đội không có hậu thuẫn đâu." tôi cũng không có hứng thú với cả hận thù của nhà các người, vậy cứ làm đi. Lưu Trân Bình nói xong liền lệnh cho đội trưởng thị vệ ở bên cạnh tiện ông ta, ông cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Trần Hùng cúi đầu cảm ơn yêu tướng quân đã nói với tôi. Trần Mỗ Ước cáo từ. Khi Trần Hùng ra khỏi khu nhà của họ Lưu, người của ông ta sẵn sàng lái xe và đợi ông. Ông ta đi đến trước giòn soi và nói với cả người lái xe hãy về nghỉ dưỡng vào hè. Tối nay nghỉ một ngày, ngày mai tìm cách trả thù tên nghiệt tử. Tôi lại cứ tưởng cậu ta quen biết với quân đội, hóa ra là báo động giả thôi. Sơn Đình nhà họ Lưu ở trong phòng làm việc. Lưu Trấn Bình hoàn toàn không có xài, dùng khăn lau nóng mặt lại, hỏi đội trưởng thì vẽ ở bên cạnh. Trần Hùng đi rồi sao? Đội trưởng thì vẽ cung kính để nói. Đi rồi, tướng quân. Trần Hùng này rõ ràng là nhắm vào tiểu Soái, chúng ta có cần giúp đỡ không? Lưu Trấn Bình cười để nói. Chuyện nhỏ này, Trần Ninh không cần chúng ta giúp đâu. Hơn nữa, đây chính là chuyện của gia đình Trần Ninh. Để cho bọn họ, hai bố con tự giải quyết đi. Chúng ta là người ngoài, không nên sen vào. Các người trở về thông báo cho các vị lãnh đạo của Giang Nam. Bất kể Trần Hùng ở Giang Nam có gây ra bao nhiêu sóng gió, mắt nhắm mắt mở đừng có quan tâm là được rồi. Đội trưởng thì vệ trịnh trọng để nói. Tuần ảnh. Ngày hôm sau, Trần Hùng đến thành phố Trung Hải với một lực lượng tàn bạo, gồm bốn người lính khổng mạnh, bao gồm huyết thụ nhân bộ, bạo bộ và cả nà hán, cũng như là một nhóm tinh hoa của gia đình Trần. Trên đường đi, Trần Hùng đã chào hỏi các nhà lãnh đạo của Giang Nam. Lãnh đạo của Giang Nam thật ra rất tiết kiệm thể diện. Bọn họ đều tán thành chuyện của Trần Gia và Trần Ninh, mắt nhắm mắt mở. Vì giới chính trị của Giang Nam và các nhà lãnh đạo trong quân sự đều nói rằng họ sẽ không tộc mạch. Lên là Trần Hồng đã cảm thấy rằng mình không còn có sợ hãi gì nữa. Trước khi Trần Hồng đến, ông ta đã cử người đến tìm hiểu Trần Ninh đã cưới một cô gái họ Tống làm vợ và hiện tại đang sống trong gia đình nhà họ Tống. Vì vậy, ông ta dẫn theo tứ họ vệ của Trần gia và trăm thuộc hạ ưu tú của Trần gia hùng hăng tiến về phía của nhà họ Tống. ầm ầm, hai cánh cổ màu đỏ son của nhà tổ nhà họ Tống ở Trung Hải trực tiếp bị đá bay. Hai cánh cổng bị đập mạnh ở sân trước, tạo thành một động tĩnh rất lớn. Trần Hùng bước vào với hai tay ở trên nâng, tứ hồ và nhóm người đàn ông khác. Gia đình của Tống Thanh Tùng nghe thấy âm thanh lớn này và gia đình đã ra khỏi nhà cùng với vệ sĩ và những người hầu của bọn họ. Ngay khi đến tới sân trước rộng rãi họ nhìn thấy Trần Hùng và nhóm người của ông ta đang đe dọa. Tống Thanh Tùng và những người khác kinh ngạc. Viên Phi, đội trưởng vệ sĩ của nhà họ Tống cùng vài vệ sĩ sải bước đi tới hét lớn. Ai cho các người sòng vào Đại bác ở trên núi từ đâu mà lên Dám nung đi nạc vào Trong trang viên của nhà họ Tống chúng tôi Muốn chết sao Nhà họ Tống gần đây Ở Trung Hải có thể nói Là làm ăn phát đạt. Một thế lực ở Đông Hải Đến để gây rối với ông nhà Tống Và tất cả đều đã bị bè gãy tại Trung Hải Ngay cả lãnh chúa Thiên Trúc Là ba triệt cũng đã đến tìm Trần Ninh Và nhà họ Tống gây gỗ Và ông ta cũng đã chết ở Trung Hải gần đây nhà họ Tống đã bành trướng, ngay cả nhân viên bảo vệ nhà họ Tống cũng cảm thấy rằng mình quá kinh người và lại hại rồi. Trần Hùng không nói, chỉ nhìn tới Viên Phi một cách thợ. Viên Phi nhìn chằm chằm để nói: sao cậu ngẩn người? Tôi đang nói chuyện với cậu đó. Đưa bàn tay đẫm máu của tứ hộ xung quanh Trần Hùng đột nhiên di chuyển vung về phía của Viên Phi nhanh như chớp. Khi nhìn thấy điều này, gia đình của Tống Thanh Tùng không khỏi cảm thán. Viên Phi chỉ cảm thấy rằng Bóng người trước mắt nhóe nên, bàn tay đẫm máu đã đấm vào cánh tay của hắn ta. Bịch. viên phi cảm giác như là bị một con tê giác lao tới vậy, bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống dưới đất. Ở trên ngực có một nổ thủng kinh ngạc, viên phi nghiêng đầu chết tại chỗ. Tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh hãi nhìn tới đôi tay cao gầy vô cảm dính máu kia. Trong lòng bàn tay phải dớ máu có một trái tim đăng dị máu, đó là trái tim của viên phi. Hóa ra khi bàn tay đẫm máu vừa rồi, đánh vào cánh tay của viên phi. Hắn không chỉ là đánh viên phi, mà còn đào ra trái tim của viên phi nữa. Bàn tay đẫm máu, nhìn trái tim đang đập trong lòng bàn tay, cười te tuyết, rồi dùng năm ngón tay nắm lấy. Với một cái tát trực tiếp bóp nát nộ tung trái tim. Tất cả mọi người ở trong gia đình họ tống ở hiện trường đều tái mặt. chân của một số người đã ru lên không kiểm soát được, thậm chí mùi nước tiểu đã bốc lên trong không khí. Một số người thì đã sợ hãi, đã đi tiểu sạc phạt Tống Thanh Tùng vẻ mặt nhân nhỏ cũng chính là vẻ mặt kinh hãi Kinh hãi nhìn tới Trần Hồng run rẩy liền nói "Các người là ai? Gia tộc chúng tôi sao đã xúc phạm tới các người vậy? Tại sao các người lại tự ý giết người chứ? Đứng chắp tay Trần Hồng tự hào liền nói Tất cả người nhà họ Tống đều quay xuống cho tôi Và bảo Trần Ninh hãy ra ngoài nhận chết Mặt của gia đình Tống Thanh Tùng thay đổi sau khi nghe tới điều này. Trong số mấy vệ sĩ, có người không nhìn được trực tiếp nói lớn Các người tìm nhầm chỗ rồi, Trần Ninh không sống ở đây. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, vệ sĩ phía sau Trần Hùng đã giật tay. Bịch. Nhân đồ giơ tay đấm vào đầu vệ sĩ vừa nói. Bang bang bang. Một số vệ sĩ cũng đã tàn sát và đấm đá. Tất cả đều bị giết ngay tại chỗ. Nhân đồ tàn sát vệ sĩ, cởi tề thuyết. Có ai còn... Tưởng rằng chân não của chúng tôi tìm nhầm chỗ không? Toàn bộ khuôn mặt của những người đàn ông nhà họ Tống đều tái nhợt đầy mồ hôi. Tất cả những phụ nữ ở trong tiệm thức đều lấy tay che miệng vì sợ họ sẽ nôn sang ngoài. Cũng sợ rằng một chút tiếng động sẽ khơi dậy sự bất mãn của những kẻ sát nhân này và sẽ bị đầu độc Nhân đồ nhìn tới nhà Tống Thanh Tùng với ánh mắt đầu tệ như là muốn mổ lợn kiều. Nghiêm nghị nhìn tới gia đình Tống Thanh Tùng. Nếu không ai cho rằng Trần não ra tìm nhầm chỗ, thì Trần ra chúng tôi yêu cầu các người quỳ xuống. Các người còn dám đứng đó sao? Ôm ôm, Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Phùng, Tống Trọng Bình, Tống Hạ Minh, Tống Phi Phi, Cát Mỹ Nệ và hàng chục người gia đình của họ Tống đã quỳ xuống trong sợ hãi. Huế thủ Đích Thân mang một chiếc ghế lớn của sư đoàn đến mời Trần Hùng ngồi xuống. Trần Hùng ngồi trên ghế Thái Sư, cầm kiếm phàng, nhìn về phía mọi người nhà họ Tống đang quỳ trước mặt. Ngoại trừ không thấy Trần Ninh Ông ta nhẹ giọng để nói Trần Ninh là cháu rể nhà họ Tống của ông Cậu ấy bây giờ ở đâu Để cho tiểu tử kia cốt đến chết đi Tống Thanh Tùng ngồi sổm trên mặt đất Du giọng để nói Trần áo ra à Ông thật sự nhà nhận nhầm rồi Trần Ninh là cháu rể của tôi Nhưng Trần Ninh và cháu gái tôi Có mâu thuẫn với chúng tôi Họ hoàn toàn không sống ở đây Không sống ở đây Trần Hùng hơi như mày Sau đó lại nở nụ cười, <cười> Không có việc gì. Nếu tôi đã đến đây, tôi sẽ không đi nơi khác tìm Trần Ninh. Ông kêu hắn đến đây chết đi. Tống Thanh Tùng bò trên mặt đất, xấu hổ nên nói. Trần nói dạ Trần Ninh và gia đình chúng tôi bất hòa. Cho dù tôi nói, hắn cũng sẽ không qua. Hơn nữa, hắn nếu như biết ngài ở đây, tìm hắn mốc heo. Hắn biết được, Nhiền sẽ chạy trốn không phải sao? Trần Hùng nghe lời nghĩ về điều đó. Vội Nhiền nói. bảo đồ, là hắn. Có. Bà Đồ và Na Hán ở trong tứ hổ của họ Trần Đồng Thanh đáp này Trần Hùng Điền nói Hai người Hãy chọn hai người bọn họ Tống dẫn đường Đi bắt hết những người có liên quan đến nghiệp tử Trần Ninh Tôi sẽ nhổ sạch con vật độc ác này Tuần này Ngay sau đó Bồ Đào La Hán đã chọn ra hai đàn em của nhà họ Tống đại dẫn họ đi Sau đó đám người chia nhau Bồ Đoàn đã được một nhóm đàn ông đưa đến khu tiểu khu Giang Tân Và bắt gia đình của Trần Ninh La Hán thì được một nhóm của mình đưa đến thẳng xào huyệt của Động Thiên Bảo để bắt Động Thiên Bảo. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, La Hán đẫm máu đã rửa sạch hang ổ của Động Thiên Bảo và những thuộc hạ của Động Thiên Bảo, người chết, người bị thương. Ngay cả Động Thiên Bảo cũng giống sợ chết sợ. La Hán đã bắt về nhà họ tổ, nhà họ tống. Bạch, Thiên Bảo hấp hối bị nhắm xuống dưới đất. La Hán cung kính nói với Trần Hồng Trần Áo Xa Thật may, tôi đã quét sạch thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo Và Đồng Thiên Bảo cũng đã bị tôi bắt xử rồi Trần Hùng cười nên nói Được rồi, làm tốt lắm Người nhà của Tống Thanh Tường quỳ trên mặt đất Nhìn Đồng Thiên Bảo đang học máu trước mặt Cảm thấy rất là tuyệt vọng Tất cả mọi người ở trong gia đình họ Tống đều nghĩ Kết thúc rồi Những người có năng lực của Trần Ninh Đồng Thiên Bảo, lãnh chúa của giới ngầm Trung Hoài Đều cũng đã bị đánh và bị bắt Sau khi Trần Hùng khen ngợi là hắn. Ông ta đột nhiên phát hiện ra, đám đông đưa người đến bắt giữ gia đình của Trần Ninh, tại sao không có quay trở lại? Không phải đã gặp chuyện gì rồi đó chứ? Không thể nào. Bạo bồ được sinh ra với sức mạnh siêu nhiên, có lòng dũng cảm và đứng đắn. Đừng nói đến chuyện bắt Trần Ninh, giết Trần Ninh thôi, chuyện đơn giản như thế. Một con gà và cả một con chó, sao lại có thể xảy ra vấn đề cơ chứ? Chắc chắn, Nà đang trên đường chợ về rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Tàu Bà 71 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!